Quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính uh, xin được mời quý vị cùng đến với những cái cử chỉ thông thường của người Việt Nam xa xưa của chúng ta, bài viết này của Phan Cẩm Thượng, uh, xin được uh, mời quý vị cùng theo dõi sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị. L tấn đã từng viết về những người nhà quê của IQ tức là Thái Hà dài bằng cái đốt ngón tay ở trong văn chương của từ lựcă Đ đoàn cũng có những cái cảnh hài hước khi mà muốn chế diễu những cái người được cho là quê mùa nào đó ví dụ như là à, cho một anh nông dân nhảy đầm chẳng hạn từ hoang giả đến con người hiện đại là một cái khoảng thời gian hàng vạt năm rất nhiều hành vi đã ngưng động lại không bao giờ thay đổi nữa. Đó chính là cử chỉ thông thường của một dân tộc Không bao giờ đánh giá theo cái thang giá trị đẹp hay xấu Nhưng mà đó xin lặp lại một lần nữa Đó là những cái cử chỉ thông thường của một dân tộc mà thôi Và thưa quý vị, cũng giống như tất cả những người Việt khác Tôi, tức là cái người tác giả ở đây Ít khi để ý đến cái hành vi thường ngày của mình Nhưng mà dần dài thì cũng có những cái phân biệt nhất định Nhất là À, khi mà đi di tản, đi nơi khác thì tôi thấy cái người sống ở nông thôn có những cái cách hành xử khác với lại cái người ở thành thị. Tiếp xúc với lại những người thuộc các à, sắc dân khác, sắc tộc khác nhau thì lại thấy những cái hành xử khác nữa. Rồi gặp người nước ngoài lại là một cái cách sống khác. Cái gì tạo nên những cái phong cách sống? Như là một số người có đầu óc kỳ thị thì thường phân biệt giữa cái người nhà quê và cái người thành phố, giữa cái người da trắng và cái người da màu. Mà về bản chất của nó thì không phản ảnh cái sự tốt, xấu, sang hèn, chỉ là một cái hệ quả của cả một cái hành trình của dân tộc đang từng ngày, từng tháng, từng năm, thập kỷ, thế kỷ trôi qua để tạo nên những cái cử chỉ thông thường của một dân tộc mà tôi. Cả thưa quý vị, bà tôi cũng như những cái cụ già khác thường nhai trầu bỏm bẻm khi răng yếu thì như thế nào các cụ có cái chiếc cối để nghiền trầu nho nhỏ và ngoấy vào đó suốt ngày. Tôi thấy một cụ già nhờ một nhà sư chùa làng nhai trầu giúp cho rồi bà mới ăn sao. Thì một hôm nhà sư bận việc cho nên nói là bà nhờ cô gái này này à, thì bà mới bảo là thôi cô này cái miệng hôi quá tụi không có ăn được đâu. Thế là nhà sư À, mới nói rằng là miệng tui mới là hôi nè Còn miệng cái gũ các cô đó đó thơm lắm đó Nghe như vậy thì bà cụ bà mới nói như thế nào Bà cụ bà mới nói rằng là ờ, Các thầy á, là người tu hành ha à, Cái cử chỉ á, à, khi mà là người tu hành rồi đó à, Cho nên cái khí chất nó rất là thơm thơ Còn cái cá cô ấy á, có tu gì đâu mà thơm hay hoặc là hôi Thì, thưa quý vị, như vậy thì cái cách quan niệm của các cụ già xưa thật là khác thường. Đạo đức quyết định tất cả những cái phẩm chất còn lại của con người đó. Mà thực tế thì như thế nào thì cũng không hẳn là như vậy nữa. Dưới cái mũi của con người, động vật nói chung là rất hồi hãm. Nhưng mà chúng như thế nào, chúng không có liên quan gì đến cái giá trị thiện ác cả. Và nếu mà có thì cái động vật, rất thiện so với lại con người Lỗ Tấn cũng đã viết một cách hài hước rằng có lẽ mồ hôi của cô tiểu tư thành thị thì thơm hơn là cái mồ hôi của anh công nhân trắng Kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quay Thói Hoàn Tính Thực Hiện gửi đến cho quý vị qua bài viết được mang tên Cử chỉ thông thường của người Việt xa xưa Tiếp theo đây, đó là những cử chỉ gì hay cười nè xưa răng nè, ngồi xổm nè, đó là ba cái hành vi đặc trưng của người Việt. Dù cho ngày nay như quý vị thấy cũng đã thay đổi chút ít trong À, ba cái hành vi đặc trưng đó là cười, sỉa răng hay hoặc là ngồi sợm đó. Gặp bất cứ ai dù không có quen biết đi, thì người Việt có một cái thói quen là hay cười. <cười> rồi à, rồi cả quen nhau rồi cũng cười. Mỗi khi mà kết thúc công việc gì đó thì như thế nào cũng cười. Bắt tay cũng cười, mũ hoàng cũng cười, nói chuyện cười, xem đám đông cười, thắng lợi cũng cười, mà thất bại cũng cười. Nghĩa là gì? Nghĩa là cười ở bất cứ đâu với... Bất cứ ai, trong đó có cả cười một mình và lẩm bẩm một mình cười, tức là cười mỉm chi. <cười>, cười đã trở thành một cái thói quen, bắt đầu cho một cái sự giao tiếp. Và đến nỗi có một cái nhà văn cũng đã nói là, à, đã nói à, cho rằng à, dân tộc mình còn trẻ còn lắm. Bởi vì cười hoài, à. cái cười này không có nhất thiết bộc lộ một cái niềm vui, nó giống như một cái lời chào thôi để mà kết thúc một cái việc gì đó, nhất là khi mà gặp gỡ quan à, quan lại sai nha xưa để mà giải quyết hành chánh cái việc mà mình cần đến quan nha thì cười nó còn có một cái tính nịnh nọt nhằm lấy lòng để mà cho được việc. Xong trong cuộc trong trong cái cuộc sống thường nhật á, thì không nhất thiết là phải cầu cạnh ai mà Người ta vẫn cười. Điều đó cho thấy rằng là cười đã trở thành một cái hành vi vô thức, không có nhất thiết là phải có việc hay hoặc là thái độ gì cả. Cười là sự tự kỷ của người Việt. Sỉa răng là gì? Sỉa răng chỉ là một cái việc rất nhỏ sau khi sau khi ăn của người Việt Nam mà thôi. Nhưng mà được người phương Tây nhìn nhận như là một cái đặc trưng tính cách như trên đã dẫn rồi. Họ cho rằng người Việt hay ăn cổ, thích ăn nhiều, và ai mà ăn xong rồi thì như thế nào thì được đánh dấu bằng một cái que cắm vào ở trong miệng. Hầu hết những người Việt lớn lên đôi chút là cái chân răng nó thường hở, khiến cho khi ăn thức ăn dắt vào cái kẻ răng và phải sỉa răng. Tập tục ăn trầu có một cái chất vôi và nhượm răng đen làm cho răng nó chắc, nó khỏe. Với những ai mà giữ được cái thói quen truyền thống này thì có thể giảm cái sỉa răng. Tuy nhiên trong quá khứ thì cái thuốc đánh răng cũng như là cái bàn chải chỉ xuất hiện khi mà người phương Tây sang thôi. Còn người Việt cổ ngày xưa chỉ có xúc miệng bằng cái gì? Bằng nước trà nè, bằng rượu nè, đánh đánh răng thì bằng thang nè hay hoặc là bằng muối cao khô nè. Một, một cái muối, một cái muối cao mà khô mà khi mà uh, cái cái quả cao tụi quý vị lột cái vỏ ra thì cái muối cao đó mình mình phơi cho nó khô hay hoặc là bằng cái muối hộp chẳng hoạt vân vân và vân vân. Có những cái cách mà đánh răng ngày xưa của người Việt xa xưa khi mà hoàn thành nói như vậy thì chắc lại là, là quý vị cũng nhớ về. Ngoài 40 thì cái sự lão hóa cũng đã bắt đầu rồi và răng cũng đã bắt đầu rụng cũng như là nó nó giãn ra, người ta buộc phải sửa răng. Người Việt cổ già tương đối sớm từ cái việc người Việt xưa dạ tương đối đã sớm cũng như là lập gia đình cũng sớm. 50 tuổi là ra đình là lên lão rồi. 60 tuổi là hết vòng qua giáp là có thể chào trời. 70 tuổi là tuổi rất là hiếm của người Việt xưa. Tục răng không phổ biến ở người phương Tây và ngay cả với cái người Trung Hoa nữa, cho nên được coi là một cái tự chữ riêng của người Việt mà thôi. Xỉ răng sau khi mà ăn thực ra thì liên quan đến cái cách thức nấu nướng hàng ngày chúng ta không rõ là cái thời trung cổ người phương tây ăn những cái tảng thịt nướng to tướng như vậy quý vị xem thêm quý vị thấy thì họ có có có dùng đến cái vấn đề là họ có họ họ, họ làm như thế nào cho cái vấn đề răng miệng của họ sạch sẽ đây hay hoặc là bướng vào đó nhưng mà về sau này thì nhiều các đồ ăn phương tây chuyển sang nó hầm đi thì cái bộ răng của mình nó không quá vất vả khi mà nhai nó Những cái món ăn Trung Hoa cũng vậy, không nhiều đồ luộc như là của Việt Nam. Người Việt mình ăn nhiều cái chất xơ và cái đồ luộc, chất xơ từ rau cỏ, lại ăn nhanh, rồi không nhai kỹ, lại luôn mờ mà nói chuyện trong khi ăn. Cho nên luôn làm cho cái bộ răng của người đó ngứa ngái Và lại đàn ông sỉa răng là để nói Nốt cái câu chuyện tào lao rồi mới uống trà Đàn bà thì che miệng sỉa răng Lộ ra một vẻ kín đáo đúng không Thưa quý vị đó là cái phần mà Hoàng Tính à, gửi đến cho quý vị Trong những cái cử chỉ thông thường của người Việt Nam Xa xưa cười sỉa răng Tiếp theo trong ba cái hành vi đặc trưng của người Việt Nam ngoài cười ngoẻ sữa răng đó là gì? Đó là ngồi xổm thưa quý vị. Ngồi khoanh chân xếp bằng như là tọa thiền là tính cách riêng của người phương Đông. Đầu gối của người phương Tây do cái nguyên cả khoảng nguyên một cái khoảng quãng quá trình sống riêng thì rất khó để mà gặp được như vậy. Nhưng mà ngay cả cái người phương Đông hiện đại cũng không ai cũng không ngồi xếp bằng được cả bởi vì cái thói quen mới ngồi duỗi chân với cái bàn ghế cao và cái bệnh béo phì. Còn cái người xưa ngồi chiếu rất là phổ biến ở các nét Á châu cũng như là Việt Nam của chúng ta. Cái chiếu phổ biến đến mức mà nó trở thành một cái khái niệm tượng trưng, xác định cái vị thế xã hội của con người đó. Người ta gọi là hộ tịch, tức là một cái góc chiếu của gia đình. Và cá nhân nào đó, trong đó người ta gọi hộ là cái cửa nhà, cái nhà, còn tịch là cái chiếu, thưa quý vị. Người đứng đầu gọi là gì? Chủ tịch. Nhưng mà người khác thì gọi là tịch viên. Và cái người mà có mặt nhưng mà không có quyền, Như những cái người ở trong cuộc khác thì gọi là gì? Liệt tịch. Liệt tịch bao gồm cả con ngựa mà ta cử đến dự một cái cuộc khai hội hay hoặc là một cái cuộc thông lập. Nghĩa là chúng có đến cùng với chủ nhưng mà không có được quyền phát biểu hay hoặc là phán quyết gì cả. Ra đình bạn sẽ được ngồi xếp bằng trên một cái góc chiếu. Đó là vị thế của bạn. Có chiếu trên, có chiếu dưới phân cấp rõ ràng. Chiếu trên. Thì gần cái bàn thờ thánh Càng xa cái bàn thờ thì càng là cái chiếu thấp Mà thấp nữa là chiếu ở ngoài sân đình Riêng những cái người mà làm mỏ thì ngồi chiếu riêng Ăn mâm riêng Được coi như là những người hạ đẳng Xuất thân từ dân ngụ cư và nếu mà chiếu cao hơn á thì, thì cái cái bàn cổ tức là cái bàn tiệc nó cũng to hơn Nó có nhiều món hơn Và cái kẻ thấp sẽ ghen tức Vì cái mâm của kẻ cao nó thật là nhiều sơn hào hải vị mới có câu bầu dục không đến bàn thứ 8 là vậy thưa quý vị. Cái phân hóa góc chiếu giữa đỉnh này nó chưa hề mất đi. Ngày nay nó được thay thế bằng văn hóa phong bì nghĩa là ăn tiệc sẽ như nhau nhưng mà tiền thưởng thì theo đẳng cấp đúng không thưa quý vị? Những người yoga và những bậc thiền sư Dùng ngay cái thế ngồi xếp bằng đặt trưng Để làm một cái kỹ thuật tu luyện Hay hoặc là bắt chéo cả hai chân lên nhau Gọi là kiết già toàn phần Hay hoặc là bắt một chân gọi là kiết già bán phần Và đưa vào đó cái ý nghĩa mới Của cái sự thanh tịnh hướng nội Cái bệ rạc nhất Đã trở thành một cái cao khiết nhất ở Trong cái nháy mắt Trong cùng một cái cử chỉ Và vì thế ngồi xếp bằng Được coi là một cái đặc trưng phương đông Về cái sự an tĩnh đàng hoàng cái Thưa quý vị, ở Trung Hoa phổ biến trong cái thời tần hán là cách ngồi quỳ đầu gối, bàn ghế chưa có đóng vai trò nhiều đâu, trừ cái chiếc bàn thấp để mà uống rượu, đàm đạo. Cách ngồi quỳ đã từ lâu lui vào dĩ vãng ở Trung Quốc thì vẫn còn thịnh hành ở Nhật Bản nhiều thế kỷ sau đó mà chả có lẽ như quý vị thấy đến ngày nay người ta cũng muốn phục hồi lại ở tất cả mọi nơi có người Nhật, người Đại Hàn sinh sống. Những du mục Mông Cổ luôn ngồi cái tư thế thõng chân ở trên mình ngựa. Khi mà xuống đất hay hoặc là ngồi khoanh chân hay hoặc là ngồi cao thỏng chân xuống đất, tất cả những cái tư thế trên đều có một cái nguồn gốc sinh hoạt của nó mà người Việt không có. Quỳ lại được dùng trong cái tế lễ, ý kiến vua quang không thật phổ biến trong cái sinh hoạt. Đại bộ phận nông dân thì thích ngồi xổm tức là ngồi gặp cái đầu gối, còn cái mông tức là cái đích. Thì kê một cái hòn gạch hay hoặc là một cái ghế đẩu Hay hoặc là ngồi không Hay hoặc là ngồi bờ xuống đất luôn Và ăn và đi tiểu tiện cũng đều ngồi xổm luôn. Riêng ăn thì cái tư thế thông thường à, trong lúc mà có giặt giã thì cái dạ dài luôn luôn nó bị ép lại, cũng phù hợp với cái, với lại cái nguồn thức ăn không có dồ vào và ngồi xổm để cho đại tiểu tiện cũng dễ cho con người. Cho đến ngày nay thì nông thôn cũng đã xây được nhà vệ sinh uh, mới mẻ uh, tức là người ta gọi là nhà vệ sinh hiện đại đi, nhưng mà người ta vẫn thích ngồi chồm hổm ở trên đó. Tôi <cười> không tự quý vị khi nhắc những cái này thì à uh, uh, Có thể là à, chúng ta nhớ về một cái thời xa xưa khi mà còn ở Việt Nam à, nhất là à, quý bác à, quý ông lớn tuổi thì chắc có lẽ cũng nhớ về những cái này à thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình đặc về quê thoa đặc biệt trong ngày hôm nay. Hội tính gửi đến cho quý vị với những cái cự chi thông thường của người Việt xưa xưa của chúng ta nhắc đến đầu quý vị chắc có lẽ cũng nhớ đến đó. À, trong cái vấn đề mà ngồi ngồi xổm như vậy ờ tính thấy rằng là à, khi mà vào cái mùa đông, khi mà cả ngày À, người dân đã chịu khó làm việc cho nên à, mất đi cái năng lượng cái nhiệt của mình chịu nóng ẩm và mùa hè thì cái xương cốt cũng như là cái khí khí chất của người Việt ngày càng lỏng lẻo dù mới qua cái tuổi 30 thôi nói gì không biết hô đúng không nữa nhưng hy vọng là đúng và cảm ơn quý vị à, họ luôn có một cái tư thế là so vai rụt cổ lại khi ngồi ở trên cái ghế tựa thỉnh thoảng thì phải co cả hai chân lên ôm cái gối Và khoa xem tướng đã nhận định rằng những cái người mà đầu gối quá tai, quá cái lỗ tai á, à, trong cái tư thế ngồi sổm là cái tướng bần hàng suốt đời. Khi viết về người Trung Quốc thì người phương Tây đã nhận xét rằng người Trung Quốc ít khi nhìn thẳng hay hoặc là cúi đầu cục mắt. Hệ quả của ngàn năm phòng kiến nô dịch, cúi đầu lom khom, rụt rè, Thực ra là một cái hành vi phổ biến ở người phương Đông bình dân ngày xưa mà thôi. Những cái tư thế ăn vào máu của con người vào cái thời hiện đại khi mà không có sợ ông vua nữa thì họ cũng không có tự tin khi đứng trước người phương Tây. Thế rồi hình thành ra một cái loại người đứng trước người phương Tây thì như là nô lại đứng trước người ta thì lại là như thực dật. À, cái dáng người thấp nhưng mà đậm cái cơ bắp khỏe, người trong nông nông dân xưa thì đi lại luôn có một cái xu hướng là chúi về ở đằng trước. Dán đi này cũng đã chịu ảnh hưởng của cái việc liên tục gánh gồng, gánh nước nè, gánh thóc nè, gánh củi này, gánh rau cỏ nè, gánh phân nè. Từ trẻ con cho đến người già không ai mà không phải làm cả. Đôi vai đã trở nên vạm vỡ, cái cái cơ ở trên ngực nó cũng nở nang trừ những cái thời kỳ Đói ăn dài dài thôi à, Người phụ nữ Việt Nam thì có một cái bộ ngực à, lớn hơn cái người phụ nữ à, Trung Hoa Một số thay vì à, gánh á, thì lại đội thúng ở trên đầu Nhất là các bà à, đồng nát Nhưng người Việt á, thì cũng không thể đội lọ Như là những cái người Ấn Độ, người Khmer Người Việt thì cũng không quen gùi ở trên lưng Như là những cái sát tộc miền núi khác mà sở trường là cánh nặng và đi đường xa à, kéo xe nè, hàng bằng xe kéo nè hay hoặc là bằng xe đạp ở trong cái thế kỷ thứ 20 vừa rồi. À, cũng là một cái thói quen lao động nữa đúng không thưa quý vị? Ừ chân thì dã gạo tai thì sai cối vai thì cánh nặng nè lội đồng nè bơi sông nè trèo cây nè hái củi nè thì những cái hành vi thường ngày nó có tạo một cái tác dụng rèn, rèn luyện sức khỏe và uống nắng cơ thể có những cái thói quen ứng xử nhất định cho nên Khi mà không có lao động nữa thì người việc như thế nào thích ngã ngốn, tưởng chừng như là không theo một cái tiêu thế nào nhất định cả, nhưng mà thực ra vẫn ngồi sởm, vẫn là ngồi sởm, vẫn là gác chân lên bàn hay hoặc là lên ghế hay hoặc là sờ soạn linh tinh, nghiêng bên nọ, ngã bên kia và thay đổi tư thế liên tục. Thì họ vừa thiếu mà họ lại vừa thừa cái năng lượng khí hậu nóng ẩm. Hay thay đổi, nhiều rùi, nhiều mũi Là khiến cho ai nấy luôn, luôn tay gãi gãi, quạt quạt Tất cả những điều này cộng lại cho thấy là rất ít người Việt có khả năng ngồi yên một chỗ 5-6 tiếng làm nghiên cứu khoa học kiên trì ngày này qua ngày khác như bây giờ và theo đuổi một cái mục đích à, duy lý dài lâu thì cũng không được lắm đâu. Trong suốt 1.000 năm phong kiến thì chỉ có 2 người có khả năng ấy đã trở thành nhà nghiên cứu duy nhất của Việt Nam của chúng ta đó là Lê Quý Đôn và à, một người nữa gần như thế đó là Phan Huy Chú thưa quý vị. Kính thưa quý vị và các hàng chúng ta gửi đến quý vị với phần 1 của những cái cửa chỉ thông thường người Việt xa xưa của chúng ta trong truyền trình đất Lời quê thói. À, tác giả là Phan Cẩm Thượng. Cảm ơn tác giả Phan Cẩm Thượng với cái bài viết cửa chỉ thông thường của người Việt xa xưa. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đất lề quê thói ngày hôm nay. Thông qua chúc cho quý vị có thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.